Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 703 Ly hợp kỳ yêu thú trong truyền thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Đối phương nói đến lúc sau làm hé lộ ra không biết bao nhiêu bí mật. Huyền Phượng tiên tử với tư chất kinh tài tuyệt diễm cuối cùng dùng hơn trăm năm đã sáng tạo ra một bộ Phượng Vũ Cửu Tiên Quyết hoang cổ. Tuyệt Kim Song theo như Lâm Hiên biết thì Cửu Thiên Huyền Tôn không phải là do bị người hạ sát mà tỏa hóa do thọ nguyên hao tận. Nếu như theo lời họ Chu Huyền Phượng tiên tử sau khi tiến vào ly hợp, kỳ cuối cùng thành công phi thăng linh giới, nhưng sau khi đó nàng lại không hề đi tìm Cửu Thiên Huyền Tôn để báo thù chứ. Điều đó khiến người ta vô cùng khó hiểu. Tất nhiên đối với ăn oán từ thời thượng cổ này Lâm Hiên không hề có. Chút thính thú nào để tìm hiểu về nó. Dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng hay đem lại lợi ích gì cho mình. Cái gọi là Phượng Mạc chi thể kia thật sự ra là lấy bản mạng linh quang của khủng tước đặt trong thân thể, rồi từ đó bắt đầu đại chu thiên tuần hoàn dịch kinh tẩy tuỷ dần dần đem thể chất thay đổi. Còn về phần linh lực vận hành như thế nào thì trong lời nói đầu của Phượng Vũ Cầu Thiên quyết có ghi lại rất rõ. Nghe đến đó, chân mày Lâm Hiên khẽ nhướng lên chẳng qua điều đó chỉ là. Trong sát na Chu Huyết Ngân đang đứng bên cạnh cũng không chú ý. Sau, đó hắn liền dẫn Lâm Hiên tới một tòa đại lâu nằm ở xa xa. Đó là một tòa kiến trúc gồm 3 tầng cao khoảng 7-8 trượng. Tuy là xây bằng gỗ xong bề mặt lại lộ ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt vô cùng thần bí. Hai mắt Lâm Hiên dường như đang nhìn kỹ, trên mặt lộ vẻ lộ cổ quái pha, lẫn chút tàn khốc trong nhưng lại rất nhanh biến mất, rồi theo đổi. Phương đi vào bên trong. Bên trong cũng rất rộng rãi xong không có nhiều tu sĩ lắm, chu huyết Ngân trực tiếp mang Lâm Hiên đi lên lầu 3, băng qua vài dãy hành lang. Quanh co liền một cánh cổng lớn làm bằng hồng mộc liền đập vào mắt. Lúc này Chu Huệ Ngân trên mặt lộ ra vẻ cung kính nhẹ gõ gõ vài cái. Sau thời gian nửa chén trà, một tiếng kẹp vang vào tai cánh cổng lớn. Kia liền rụt rịt mở ra. Nhưng mà Chu Huệ Ngân lại không dám tùy tiện đi vào. Chỉ thấy môi Hắn khẽ động đậy tựa như đang truyền âm để kể lại. Chân mày Lâm Hiên liền chau lại đối phương làm thế này thì thật thiếu lễ nghi, trong lòng tuy có chút bất mãn song nét mặt liền hòa hoãn, bình thản như cũ. "Trà, không ngờ lại là ngoại giới đạo hữu, không biết người đến là ngưng đan kỳ cao thủ nên không kịp nghênh tiếp từ xa, xin lượng thứ cho lão phu." Một âm thanh hào sảng vang lên bên tai rồi bên trong, một vị lão giả tóc bạc đi ra. Ánh mắt Lâm Hiên liền nheo lại người này thân hình vô cùng cao lớn tuy dung mạo bên ngoài đã bảy tám chục tuổi mà bước đi vẫn tựa long hành. Hổ bộ, âm thanh lại sang sảng như hồng chung vang lên, đây chính là một vị ngưng đan trung kỳ tu yêu giả, vẫn bối bái kiến sư thúc. Được rồi, trong môn không cần đa lễ." Lão giả liền phất tay hào sảng, ngăn lại. Ánh mắt liền nhìn về phía Lâm Hiên vị này nhất định chính là Lâm đạo hữu yêu linh đạo chúng ta gần trăm năm nay mới nghênh đón. Khách lạ, đúng thật là hữu duyên. Hữu duyên cái rắm thì có. Trong lòng Lâm Hiên nhìn không được liền Quán thán một câu tất nhiên bên ngoài hắn tươi cười cùng đối phương xã. Giao vài câu. Về phần chú huyết ngân tự nhiên không dám mở miệng tren ngang. Chờ hay. Người sau khi nói xong mới cười bù tả lỗi thất lễ lúc nãy. Đã gặp ếp có duyên. Không biết lâm đảo hữu có hứng thú ra nhập tệ. Phái trở thành trưởng lão của huyền phượng môn chúng ta. Trong mắt. Lão giả tóc bạc khẽ đảo tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình mời mọc. Cái này, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vô cùng khó xử trầm ngâm mở. Miệng nói đa tạ hảo ý của đạo hữu xong chỉ là tại hạ muốn trở về. Nhân giới? Trở lại nhân giới ư? Ha ha, điều này tại hạ có thể hiểu được, nhưng chỉ sợ là khó được như đạo hữu mong muốn. Lão giả tóc bạc liền nhẹ nhẹ vuốt chòm râu dài, không tỏ vẻ bất mãn vì Lâm Hiên từ chối. Vì sao chứ, chẳng lẽ không có cách nào tự yêu linh đảo về nhân giới? Ư, Lâm Hiên liền như chau mày có chút khó tin mở miệng. Điều này rất khó nói, có lẽ có mà cũng có lẽ không. Lời này của đạo hữu có ý gì chứ, muốn đùa cợt Lâm Mỗ ư? Sắc mặt Lâm Hiên lập tức trầm xuống, Ha <cười> ha, đảo hữu không cần tức giận như thế, hoàng mô và huyên đệ mới. Gặp đá như chi kỷ, sao lại đùa cực làm đảo hữu khó xử. Muốn từ nơi chờ. Lại nhân giới không phải là không có hy vọng nhưng điều đó thật sự quá. Xa vời. Cáo lỗi, vậy ta xin rửa tay mà nghe. Thần sắc lâm hiên chầm chầm ôm. Quyền nói. Đạo hữu cũng biết yêu linh đạo chính là thánh địa đối với yêu thú. Vượt xa cả nhân giới. Đầu lâm hiên liền gật gật chuyện này hắn đã sớm nghe chú huyết ngân. Nói qua nếu không với thực lực của huyền phượng môn thì sao lúc nào. Cũng phải mở đại trần hộ phái ra chứ. Hoàng mố mặc dù chưa gặp qua nhưng cũng nghe nói ở yêu linh đạo tồn. Tại ba bốn ly hợp kỳ yêu thú. trong khi nói ánh mắt lão già tóc bạc lộ ra một tia dị dị vô cùng khó hiểu. Ly hợp kỳ yêu thú ư? Đôi mắt Lâm Hiên không khỏi nheo lại mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng quái vật đáng sợ như thế tồn tại nơi sơn. Sơn. Quỷ. Quỷ. A. Yết. Vâng. A. Yết. Sao quý? Môn vẫn còn đứng vững. Ý của Đạo hữu muốn nói là sao nhân tộc nơi này vẫn chưa bị làm cỏ hết? Chư sĩ. Lâm Hiên gật đầu đồng ý, theo như hắn biết nhân tộc và yêu tộc chư bao giờ hòa thuận với nhau từ thời thượng cổ đã đánh nhau không ngừng. Không quản là bên nào mạnh hay ai yếu. Tuy vậy không bên nào có được thực lực tuyệt đối để diệt tộc đối phương. Nhưng thế cân bằng đó đã bị phá vỡ ở yêu linh đạo này vì có tồn tại. Đến ba bốn ly hợp kỳ yêu thú. Nhân loại chúng ta có thể tiêu diêu tự tại đến này là bởi vì ly hợp. Kỳ yêu thú chưa bao giờ can dự vào tranh đấu của hai tục. Nhưng vì sao chứ? Lâm Hiên nhẹ lấy tay dây dây chán mặt lộ vẻ rất hứng thú. Điều này ta cũng không được rõ cho lắm. con lẽ sau khi tiến vào ly hợp. Kỳ thì tinh lực của những kẻ này đều đặt vào việc làm thế nào độ kiếp. Thành công phi thăng lên linh giới, hoàn toàn không có hứng thú với tranh đấu của chúng ta, nhưng chẳng qua đây chỉ là một loại phòng đoán. Còn thêm một giả ước nữa đó là tu yêu giả tiện bối của chúng ta đã từng cùng ly hợp kỳ yêu tộc định mật ước lấy thực lực cường đại bước thọ. Không được nhúc tay vào khi hai tục tranh đấu. Tu yêu giả tiện bối. Lâm hiên thoáng ngẩn người ra không khỏi để lộ. Ra vẻ kỳ quái. Đạo hữu không ngờ chúng ta chính là di cư đến yêu linh đạo chứ gì. Đương nhiên tiện bối chúng ta cũng là đến từ nhân giới. Do mấy trăm. Vạn năm trước vì vi vọng gia tăng thỏa nguyên tan biến tu yêu giả cực. Thình rất nhanh mà suy tàn cũng không chậm. rất nhanh bị bốn lưu phái. Phật đạo nho ma thay thế mà người cốt linh căn lúc đó cũng không còn. Muốn chọn con đường tu yêu nữa, cứ theo đà đó chỉ hơn vạn năm nữa. Công pháp yêu tộc sẽ bị biến mất khỏi tu tiên giới. Mặc dù đã có rất nhiều tu yêu giả cố xoay chuyển tình thế nhưng công pháp tu yêu hưng thịnh một thời thì cũng phải có đạo lý của nó không. Hành chỉ có nguyên nhân gia tăng thọ nguyên, dù lúc đó rất khó tuyển. Chọn đệ tử xong vẫn có rất nhiều tiền bối kiên trì với tu yêu đạo này. Vì nhân giới rất hiếm yêu mạch có thì cũng bị yêu tộc chiếm cứ. Phật, đạo nho ma lại tựa như hổ đói rình mồi lập tức liên hợp lại ném đá xuống giếng khai chiến với tu yêu giả, tình hình chúng ta lúc đó vô Bùng nguy ngập thì ngũ đại tu yêu giả liền xuất thí u ô, ô.